thôi vào việc chính rất lời lão mùa sình nhìn sang thông lý điếu hồi lâu lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ đưa cho thông lý điếu ý bảo xoa lên chỗ đau về chuyện của thằng đinh khải mùa không nói lắm nhưng mà ông thống vẫn không biết là nó đã về bạn à không phải nói là ông thống gặp nó nhiều lần rồi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 Uống tròn sành. Một lát nữa mùa sẽ bảo. Ông thống chỉ cần chuẩn bị. Mạng gồng đến. Bắt nó là được. vu cho nó cái tội giết người. Thế còn làng con bàn. Còn bao nhiêu người chứng kiến. Nó làm sao mà thoát được. Ừ, ừ, thầy, thầy nói đúng. Ừ, thầy quả như là cao kiến <cười>